giật thiên kiến miêu nị quyển 6 chương 204 tượng đá mở mắt tò các bạn đang nghe truyện tại thuyen audio.xyz rần trường sinh chứng kiến rất rõ ràng thánh quang thiên xước sâu trong bóng đêm tỏa ra một ác vô cùng cường đại cho dù là bác phương phong vũ năm đó Cũng chỉ có thiên cơ lão nhân hoặc là biệt dạng hồng 2 năm qua mới có thể chống lại Bất cứ ai cũng không cách nào phán đoán ly cung đại trận có thể trấn áp người này hay không Hoặc là nói có thể trấn áp được bao lâu Hiện tại ly cung đại trận cũng không đầy đủ Mao Thu Vũ còn ở Kinh Đô Càng mấu chốt chính là Dựa theo lời kể của biệt dạng hồng Ngày đó theo Hắc vào xuất hiện là có hai gã thánh quang thiên sứ. Nếu một gã thánh quang thiên sứ đã xuất hiện, một người khác tức cũng có thể xuất hiện, lúc này đang ở nơi đâu? Đây là chuyện mà Trần Trường Sinh lo lắng nhất. Rất rõ ràng sự xuất hiện của hai gã thánh quang thiên sứ này có liên quan đến Ma Quân. Ở trong thời gian cực ngắn, hắn đưa ra một cái quyết định. Nhất định phải thừa dịp hiện tại tên Thánh Quang Thiên Sứ này còn chưa đột phá được ly cung đại trận Tên Thánh Quang Thiên Sứ còn lại còn chưa xuất hiện để giết chết ma quân Chuyện này đồng nghĩa hắn cần đi vào phiến bóng đêm trong viện kia Thậm chí mạo hiểm tiến vào chỗ sâu hơn Đồng thời hắn còn cần chủ trì ly cung đại trận Mới có thể trấn áp được tên Thánh Quang Thiên Sứ này Đồng thời bảo đảm ma quân không thể ly khai Vậy phải làm gì? Không để cho hắn đi ra ngoài Trần Trường Sinh đem thần trượng nhét vào trong tay đường Tam Thập lục. Đường Tam Thập lục có chút khó tin nói lại là ta Câu hỏi này không có bất kỳ ý nghĩa Nơi này trừ hắn ra không còn ai có thể tạm thời nắm giữ trận xu được cả Nói một cách khác quốc giáo thần trượng trường trần trường sinh ra cũng chỉ nguyện ý để hắn nắm trong tay Ai bảo năm đó giáo hoàng bệ hạ truyền xuống thần trượng ban đầu đã đưa vào tay của hắn Mặc dù đường tam thập lục vẽ mặt rất căm tức Ba chữ kia nói giống như là rên rỉ đầy thống khổ Nhưng hắn không cự tuyệt Bởi vì hắn biết mình không thể nào cự tuyệt Hắn đi về phía trước một bước, gơ thần trượng trong tay lên Gày gia danh quý đến từ thiên lương quận rơi vào trên sàn đá xanh cứng rắn Bước ra một cái dấu vết sâu đậm Thần trượng ở trong tay của hắn rực rỡ Quang minh Dẫn dắt lạc tinh thạch nam món trọng bão Tỏ ra người ác càng thêm kinh khủng Hướng thánh quan thiên sứ trong chỗ sâu ở tới Sắc mặt đường Tam Thập Lục nhất thời trở nên trắng bịch, ánh mắt lại có vẻ phá lệ kiên nghị Trần Trường Sinh không nhìn thấy hình ảnh này Bởi vì trước lúc đường Tam Thập Lục bước ra một bước kia Hắn đã biến mất trong bóng đêm Lê cung đại trận thần thánh lực lượng ngăn cách tiểu viện cùng thiên địa. Trấn áp bóng đêm cùng dị giới Nhưng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào Bóng đêm vẫn âm trầm như vậy Che đậy toàn bộ các tầm mắt Nhưng cũng không thể khiến tốc độ của hắn có chút nào chậm lại Thần thức của hắn như nước Có thể thắp sáng viên tinh thần xa xôi nhất trong bầu trời Tự nhiên cũng có thể nhìn thấu bóng đêm trước mắt Chỉ là ma quân đã ẩn giấu rất sâu Cùng bóng đêm dung hòa làm một thể Muốn tìm được Cần hao phí một ít thời gian Hiện tại, hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian Cũng may hắn không chỉ có một mình Thời điểm hắn đem thần trượng giao cho đường tam thập lục Người kia cũng đã tiến vào bóng đêm Nói đúng ra, người kia căn bản chưa từng rời khỏi bóng đêm Tiếng đàn lạnh thấu xương vang lên tuyệt không ôm tình đi vào trong đêm tối Nhạc công mù cảnh giới quả nhiên sâu không lường được Tâm thần cường đại chiếc cực Cho dù là thánh quan thiên sứ phủ xuống Cũng không thể làm cho hắn có chút dao động Trần trường sinh nghe được tiếng đàn tầm mắt hơi đổi Vậy kiếm như mưa gió theo sau mà đến Bóng đêm vị kiếm ý hành lạnh cùng tiếng đàn lạnh thấu xương xé rắc Xuất hiện một cái lối đi Cuối lối đi có một thân cây Ma quân phiêu nhiên lướt trở lui Hai tay ở trước người bố trí một đạo đạo bình chướng Kiếm ý cùng tiếng đàn đuổi theo mặt tới Bình chướng giống như ngọc lưu ly liên tiếp bể tan tàn Trong vô số tiếng kêu giòn vang Ma quân rơi vào trên mặt đất Áo đen đen nhánh như bóng đêm Bị cắt ra vô số lỗ hổm Ở trong vết rác này Mơ hồ có máu màu vàng đang chậm rãi tràn ra Tiếng gió vẫn gào thét Bỗng nhiên có chút lát ngưng trệ Trần trường sinh cùng nhạc công mù xuất hiện nơi này Tiếng đàn lượng lờ không dứt Kiếm như gió mưa tự nhiên thành trận Cái cây kia đột nhiên biến mất Không phải thực sự biến thành hư vô, mà là bị tiếng đàn cùng kiếm ý cắt thành phấn vụn. Phấn vụn thậm chí nhỏ đến mức gió không thể cuốn đi, không cách nào nhìn thấy. Trần Trường sinh cùng nhạc công mù không tiếp tục tiếng công, bởi vì bọn họ cảm nhận được cảnh giác. Ma quân dừng bước, không lui nữa. Hắn đứng ở nơi của cái cây kia lúc trước đứng tại trong bóng đêm của chính mình. Ánh mắt yên tĩnh nhìn Trần Trường sinh cùng nhạc công mù. Tự như nhìn hai kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đáng giá thưởng thức, thậm chí làm người ta than thở. Phong cách nghệ thuật trong tuyết lão thành từ trước đến giờ đi theo đường lối phiền phức và hoa mỹ. Nhưng thực sự đánh giá thật kỹ. Luôn là tràn đầy ý tứ tử vong lạnh như băng. Tác phẩm nghệ thuật tốt nhất chính là bản thân tử vong Ở trong mắt ma quân Trần Trường sinh cùng nhạc công mù đã là hai người chết Trần Trường sinh cùng nhạc công mù cảm thấy báo động trong lòng càng ngày càng đậm Sự tự tin của ma quân rốt cuộc từ đâu mà đến Sự hung hiểm mơ hồ kia cuối cùng là ở nơi này Từ trong vầm sáng như sương trong bầu trời đêm ư Không tên Thánh Quang Thiên Sứ trong vầm sáng kia tạm thời còn không cách nào đột phá cấm chế của ly cung đại trận Còn có một vị Thánh Quang Thiên Sứ khác Trần Trường Sinh đối với chuyện này đã có chuẩn bị Chuỗi Thạch Châu kia chẳng biết lúc nào đã từ cổ tay của hắn rơi xuống trong lòng bàn tay Hắn nắm Thạch Châu hơi lạnh trầm mặt nhìn chăm chú vào bóng đêm bốn phía Chỉ cần có thể xác định vị trí của đối phương Hắn sẽ hướng tên cường giả dị đại lục kia khởi xướng một kiếp mạnh nhất Hắn có lòng tin cho dù không thể giết chết hoặc là làm trọng thương đối phương Cũng sẽ mang đến cho đối phương phiền toái thật lớn Bởi vì trong thức Hải của hắn có kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tụi mà biệt dạng hồng tiền bối truyền thường Bởi vì hắn có thiên thư bia Tới lúc đó Hắn tin tưởng nhạc công mù nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này dùng tiếng đàn chém vết ma quân Chẳng qua hắn hiện tại phát hiện sự sắp đặt của mình tự như sẽ thất bại Như lúc trước đã nói, thần thức của hắn yên lặng như nước Có thể thấy tinh thần xa xôi nhất trong bầu trời đêm Cũng có thể không để ý bóng đêm thâm trầm nhất Nhưng hắn không cách nào xác định vị trí thánh quan thiên sứ còn lại Trong bóng đêm tiểu viện vẫn yên tĩnh như vậy Vô luận là ly cung đại trận cùng vị thánh quan thiên sứ kia đang đối chọi Hay là ma quân gần ngay trước mắt Tựa như cũng là chuyện ở thế giới khác Trần Trường Sinh nhìn ma quân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh Lòng bàn tay đã có chút ướp Nam viên thiên thư bi hóa thành thạch châu Dính bồ hôi trở nên có chút trơn trợt Loại cảm giác này vô cùng không tốt Để cho cảnh giác trong lòng hắn càng đậm hơn Thế cục trước mắt đã như dòng cát không cách nắm bắt được nữa Thần thức hướng bốn phương tám hướng lan tỏa đáp lại Cùng với tiếng đàn trong bầu trời đêm đều đang nói cho hắn biết Vì Thánh Quan Thiên Sứ kia không có trong bóng đêm, không có trong viện, thậm chí không có trên đại lục này Tại sao báo động vẫn tồn tại, hơn nữa càng ngày càng đậm Thánh Quang Thiên Sứ ở trong bầu trời cùng ly cung đại trận rằng co kia trước lúc xuất hiện cũng không có chút dấu hiệu nào Chẳng lẽ lại phải ngênh đón cục diện hoàn toàn giống như vậy sao? Từ lúc cái cây kia biến mất, thật ra chỉ mới trôi qua một chút thời gian. Kiếm ý cùng tiếng đàn của Trần Trường Sinh cùng nhạc công mù đã đem bóng đêm qua lại vài lần. Bọn họ Thủy chung không chú ý tới, ở sau cửa viện cách đó không xa, có một tòa tượng đá. Mặc dù ở trong bóng đêm nặng nề, tòa tượng đá này cũng rất bắt mắt. Nếu như bọn họ xoay người... Nhất định có thể thấy Đây là một nam tử nửa ngồi Phía sau có một đôi cánh chim Nhìn cùng thiên sứ trong vầng sáng Trên thiên không có chút tương tự Trên thực tế tượng đá này vốn chính là thiên sứ Trần Trường Sinh cùng nhạc công mù Không thể phát hiện tòa tượng đá này Là bởi vì tòa tượng đá này thật sự như tượng đá Tượng đá không có khí tức Càng không có hô hấp Không có sinh cơ Không có nhiệt độ Cũng không có bất kỳ động tác Nói một cách khác Tượng đá này là một vật chết Vô luận từ góc độ nào đánh giá Vô luận là dùng thần thức Hay là kiếm ý Hoặc là tiếng đàn đi tiếp xúc Đều chỉ có thể đưa ra Cái kết luận này Bỗng nhiên tượng đá mở mắt Hắn sống lại Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif